Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Áo sơ mì trắng, phối với váy đen công sở, mái tóc đen dài xóa tự nhiên, nhìn quyến rũ lại thành thục. Người như vậy muốn làm người xấu đúng là khó. Cho dù cô có là người xấu, cũng không thể làm chuyện xấu xa được. Vừa mới theo dõi đã bị hắn phát hiện, còn muốn làm chuyện xấu gì nữa. Sao anh biết? Cô nghi hoặc mở miệng. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt dạ tiêu trần. Cô còn chưa nói cô là ai. Sao hắn lại biết cô là người quám dạ thì? Giọng điều lại khẳng định như vậy. Giọng của cô giả Thiêu Trần là một động tác trì vào thanh quản Lúc nãy khi cô gọi đến Hắn đang nghe điện thoại Tuy chưa đầy 10 giây hắn đã tắt máy Nhưng giọng nói như nhàng lịch sử Đối với người khác hắn liền không để tâm Nhưng cô cứ gọi đến hai lần Muốn không gây ấn tượng cũng khó Anh, anh quả như là người tắt máy Đối với vấn đề này Mạc Tử Yên vẫn còn cơn tức trong lòng Cô đoán không sai Nếu người nghe máy là đại diện của Giá Thiêu Trần Thì tuyệt đối sẽ không cắt ngang điện thoại cô như vậy Rồi sao người đại diện đối với tương lai của diễn viên của mình Vô cùng đề tâm Làm sao có thể cắt đứt con đường của người mà họ bồi dưỡng Chỉ có người đàn ông ngông cuồng này Nhiều lần tắt điện thoại của cô Nếu hắn không nghe máy Thì làm sao hắn lại có thể nhận ra giọng nói của cô Tôi đã nói với các người rồi Tôi không có ứng thú hợp tác với các người Đừng đề bảo tôi nữa Dạ tiêu trần phiền chán nhớ mày Đối với vấn đề hợp tác với ám dạ thị Hắn đã nhiều lần từ chối Nhưng có vẻ như người của họ không chịu từ bỏ Lần thứ nhất Hắn nghe lời chị Tống nhẹ nhàng từ chối, lần thứ hai họ lại đến, mặc kệ chị Tống khuyên can thế nào, hắn vẫn dùng biện pháp mạnh, trực tiếp không gặp mặt, cứ nghĩ qua hai lần họ sẽ không đến nữa, không ngờ lần thứ ba. Lần này không giống những lần trước, cô gái này không những gọi điện làm phiền hắn, mà còn theo dõi hắn, nếu không nhìn bộ dạng và nhận ra giọng nói của cô, hắn còn tưởng là fan hợp mộ theo đuôi. Giả thiên Vương, anh nên suy nghĩ lại, dù rằng dự án lần này cũng là một dự án lớn của ám gia thị và Tôn thị, đối với sự nghiệp tương lai của anh chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn, người muốn nhận dự án nhiều vô số kể, anh Hà Tân, vậy các người đi tìm kiếm đám người đó đi, tôi không có hứng thú. Thái độ thờ ơ, vẻ mặt lạnh nhạt, còn chưa đợi người khác nói hết đã cắt lời, nhìn bộ dạng của hắn rõ ràng không có ý định hợp tác, thậm chí là một chút hứng thú cũng không có. Người như vậy không chỉ khó thuyết phục mà cho dù có thuyết phục được, hắn ta chỉ làm cho có, nếu như hắn đã lựa chọn con đường này, làm trong giới giải trí, cho dù là siêu sao hạng A hay người mới vào Đối với cơ hội hợp tác với ám dạ thị, tuyệt đối không từ chối. Dù sao ám dạ thị cũng là con rồng trong nền kinh tế. Nếu không phải muốn nổi tiếng, thì ít nhiều cũng phải nề mặt người đứng sau ám dạ thị. Vậy mà người đàn ông trước mắt này lại thẳng thừng từ chối. Kiếp trước, Mạc Từ Yên cũng có tiếp xúc với dạ tiêu trần. Đối với con người của hắn cũng xem như hiểu rõ. Nhưng hiện tại, cô phát hiện những thứ mà người khác vẫn nghĩ là biết rõ về hắn và tính cách thật sự của hắn, hoàn toàn tránh ngược nhau. Người đàn ông này không chỉ lừa dối cô mà còn lừa dối tất cả mọi người. Lúc này một âm thanh thanh thúy vang lên, Dạ Tiêu Trần phát hiện là điện thoại của mình nên móc túi từ trong túi áo khóa ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn vốn không bị nghe máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không nghe thì kết cục sẽ thảm hơn, không bằng cứ nghe máy. Alo, Dạ Tiêu Trần giúp của cậu cháy đâu vậy hả? Tiếng làm mắng từ trong điện thoại truyền đến, kiếm mặt Từ Yên bên cạnh giật mình. Về mặt Dạ Tiêu Trần không vui, dù sao người ta cũng đang nghe máy, vậy mà còn bị chơi Nếu là mà tự yên, chắc chắn cũng sẽ buồn bực Hắn định bấm nút tắt đi Thì người gọi đến như biết trước được hành động của hắn Nên đã nhanh chóng cảnh cáo Dạ Tiêu Trần, tôi nói cho cậu biết Cậu mà tắt máy thì chết với tôi Người phụ nữ này có thể do so với sơ tử Dạ Tiêu Trần thẩm nghĩ Mặc dù cảm thấy viền phức, nhưng hắn cũng không tắt máy Lý do không phải vì hắn sợ cô Dù sao hắn có ngày hôm nay Cũng là do một tay cô nâng đỡ Nhờ cô đào tạo, hắn mới có cơ hội phát triển bản thân Dù đôi lúc hắn đối với tính tình của ba chị này cũng không hài lòng mấy thấy dạ tiêu Trần nghe lời Tống Hồng Ngọc bên kia nói tiếp tiêu Trần tôi biết đã viết trong giận cậu nhưng cậu cũng đâu cần đang chụp nửa chừng lại bỏ đi như vậy cậu có nghĩ tới khi cậu đi rồi chiến trường là do tôi dọn hay không Màng tự yên bên cạnh sờ sốt không phải cô muốn nghe lén hắn nói chuyện điện thoại nhưng vì giọng người đầu dây bên kia quá lớn cô ở bên cạnh nghe gió không sót một chữ cãi nhau với nhiếpp ảnh ra đang chụp hình giữa chừng lên đùng đùng nổi giận bỏ đi chuyện như vậy, mặc Từ yên là lần đầu tiên nghe thấy, bất quá rất hợp với phong cách hành xử của hắn. Thảo Nam Dương này hắn lại xuất hiện ở đây. nghe vậy, giả tiêu trần lạnh lùng phun ra từng chữ, khiến tống hồng ngọc bên kia tức đến hộc máu. đó là trách nhiệm của người đại diện. Dạ tiêu trần tiền khốn kiếp nhà cậu đồ máu lạnh, máu trở về đây cho chị. tống hồng ngọc bên kia sớm đã nổi đóa hận không thể lập tức chạy đến dạy dỗ tên nhóc giả tiêu trần. cái gì mà trách nhiệm của người đại diện, vậy còn trách nhiệm của một ngôi sao thì sao? hắn giận dỗi cãi nhau với David, tức giận không nói một lời liền bỏ đi, Để lại thần cuộc cho cô giải quyết, bây giờ con ở đó chịu cứu vấn đề trách nhiệm với cô. Muốn tôi về cũng được, chỉ đi đón tôi, cậu đợi đó, chị đi sẽ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net